nhưng hàn dương liền rộng rãi rất nhiều người cũng hảo miệng cũng khéo hống tô thị rất là vui mừng ta đây hỏi một chút tiên nhi tô thị trong lòng nữ nhi vẫn là quan trọng nhất thẩm phu tử gật đầu ngươi hỏi một chút tiên nhi nàng nếu là vui ta liền cùng hàn dương thấu cái lời nói làm hắn tới cửa cầu hôn nàng nếu là không vui việc này liền tính chúng ta liền này một cái cô nương vạn sự đều đến băn khoăn nàng chút chương ba trăm năm mươi sáu nguyên cùng khất cái tô thị đi hỏi thẩm lâm tiên ý tứ Nàng một bên theo thừa may và sống, một bên cùng Thẩm Lâm Tiên nói chuyện, lời trong lời ngoài đề cập Hàn Dương. Hàn Gia Dương Ca Nhi lại tới tìm cha ngươi đọc sách, cha ngươi nói à, Dương Ca Nhi tài học thắng qua hắn, hắn kỳ thật cũng không có gì nhưng giáo. Thẩm Lâm Tiên cười cười, "Cha khiêm tốn, cha tài hoa ở chúng ta này trong huyện chính là có tiếng, bao nhiêu người tưởng bái đến cha môn hạ học tập đâu, cha nguyện ý giáo ai, đó là hắn phúc phận." Tô thị dừng việc trong tay nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, "Cha ngươi nhìn chúng Dương Ca Nhi" liền tưởng đem ngươi gả cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Trước kia ngươi nói Hàn Tùng không tốt, nói Hàn Gia nhị phòng không phúc hậu, hiện tại ngươi cảm thấy Hàn Gia đại phòng thế nào? Thẩm Lâm Tiên giả bộ thẹn thùng bộ dáng thấp đầu, nương hỏi cái này lời nói làm cái gì? Từ trước đến nay, nhìn nữ việc hôn nhân đều từ cha mẹ làm chủ, cha nói hắn hảo, kia tất nhiên chính là tốt, làm sao khổ tới hỏi ta? Tô Thị Đại Hỉ, nàng biết Thẩm Lâm Tiên có thể nói ra loại này lời nói, liền tỏ vẻ trong lòng đối Hàn Dương cũng có chút ý tứ. Hơn nữa cô nương này cũng xem trọng hàn dương tương lai nàng vô vô tay đến ngày khác ta và ngươi cha nói nói làm hàn dương tìm cái bà mới tới nhà ta cầu hôn thẩm lâm tiên gật gật đầu nương làm chủ là được nàng xoay qua thân đem đèn dầu chọn sáng một chút liền ánh đèn thêu hoa tô thị đoạt nàng trong tay việc ta cô nương à, thả nghỉ ngơi một chút đi không ngao hỏng rồi đôi mắt thẩm lâm tiên cũng không bắt buộc thuận thế đem sống đều thu lên làm ra muốn nghỉ ngơi bộ dáng tô thị ly thẩm lâm tiên phòng quay đầu lại liền cùng thẩm phu tử nói thẩm lâm tiên vui thẩm phu tử cũng rất cao hứng ngày hôm sau hàn dương tới thời điểm liền cùng hắn thấu điểm nổi bật hàn dương nhiều tình a nơi nào sẽ nghe không hiểu hắn nhẫn mại tính tình ở thẩm ra ngây người một lát liền cáo tử rời đi chờ trở về nhà hàn dương lập tức liền tìm liêu thị cùng thẩm thị đem hai người gọi vào một chỗ hắn liền đối liêu thị nói mãi ngươi cùng ta nương tìm cái hảo điểm bà mối thế chúng ta hướng thẩm phu tử ra cầu hôn đi Này mẹ chồng nàng dâu hai khiếp sợ, sao lúc này liền cầu hôn? Hàn Dương vui tươi hớn hở, thẩm phu tử nhìn chúng ta tài học, nguyện ý đem lâm tiên gả cho ta, hôm nay đặc đặc thấu tiếng gió, ta nghĩ, nhân ra nếu nguyện ý, chúng ta liền chạy nhanh gọi người cầu hôn, tỉnh đêm dài lắm ậu. Liêu thị vừa nghe nhạc cơ hồ muốn nhảy lên, hành, đây là chuyện tốt, ngươi yên tâm, mãi nhất định tìm cái hảo bà mối, đêm này việc hôn nhân nói thành. Thẩm thị cũng cao hưng à, nàng từ trước đến nay liền thích thẩm Lâm Tiên. Cảm thấy cô nương này lớn lên hảo, lại sẽ là người, còn làm một tay hảo kim chỉ, nhất mấu chốt chính là đọc sách biết chữ, là cái thực tốt hiền nội trợ. Ta đi chấn trên tìm con môi, tất nhiên đêm này việc hôn nhân nói định rồi, chúng ta lại vẻ vang cưới lâm tiên vào cửa. Hàn Dương đứng dậy, ta lại đi trên núi đi dạo, nói không chừng còn có thể tìm một ít hảo dược liệu. Thẩm thị đuổi đi hắn, vậy ngươi chạy nhanh đi. Hàn Dương lên núi, hắn vừa đi vừa tưởng, này trên núi từ đâu ra như vậy tốt hơn dược liệu. Thượng một hồi có thể đào nhân sâm đã là rất may, chỉ sợ không hảo lại đào cái gì. Bất quá, đào không dược liệu, hắn cũng không hảo lại lấy tiền ra tới. Chính là, hắn hy vọng có thể cấp Thẩm Lâm Tiên một cái long trọng hôn lễ. Tuy nói bọn họ thành thân không phải một lần hai lần, nhưng hiện tại Hàn Dương càng thêm ngưỡng mộ Thẩm Lâm Tiên, mặc kệ là thành vài lần thân, hắn đều hy vọng hảo hảo nên thú Thẩm Lâm Tiên, không thể làm hôn sự kéo kiệt. Suy nghĩ trong chốc lát, Hàn Dương không khỏi đi tới núi sâu trùng phía trước có cái rất ẩn nấp sơn động hàn dương nhìn đến cái này sơn động lập tức liền nảy ra ý hay hắn cất bước vào sơn động khắp nơi dò xét một phen ở sơn động trên vách làm ra một cái lỗ nhỏ tới lại từ trong không gian lấy ra một ít vàng bạc trâu báu chờ vật tàng tiến lỗ nhỏ lại đem cửa động che lại làm cũ làm cho cùng chôn nhiều ít năm giống nhau chờ chuẩn bị cho tốt này hết thảy hàn dương liền đi trở về hắn về nhà thời điểm Hàn ra đại tỷ cùng nhị tỷ đều ở trong phòng ngồi cười ha hả cùng thẩm thị nói chuyện Hàn Dương nhìn đến Hàn Mai cùng Hàn Đoá, cũng cười chào hỏi. Hàn Mai nhìn Hàn Dương, tiêu mi trong mắt đều là cười, nhà của chúng ta Dương Nhi trưởng thành, biết đau lòng tỉ tỉ. Đương thẩm thị mang theo tiền cấp Hàn Mai đưa đi thời điểm, Hàn Mai là thật giật mình, không nghĩ tới đánh tiểu bướng bình đệ đệ nói học giỏi đi học hảo. Hơn nữa, còn biết đau lòng nàng, đào nhân xâm bán tiền, đặc đặc cho nàng lưu ra năm lượng bạc tới. Không phải tiền nhiều tiền thiếu sự, mấu chốt là này phân tâm ý, đệ đệ niệm nàng cái này làm cho hàn mai so ăn nhiều ít thứ tốt đều cao hứng hàn đoá cũng là cái đau đệ đệ lôi kéo hàn dương không được hư hàn hỏi ấm hàn dương đều cười đáp lại đối hàn đoá nói nhị tỷ thả chờ nhị tỷ phu rảnh rỗi ngươi làm hắn tới tìm ta ta có một chuyện muốn hắn hỗ trợ hàn mai vừa nghe lập tức hỏi hàn dương chuyện gì ngươi đại tỷ phu cũng không đội rảnh rỗi làm hắn cũng tới ngươi có chuyện cứ việc phân phó hắn hàn dương nói tạ, lúc này mới trịnh trọng đối hàn mai cùng hàn đoá nói là thiên đại chuyện tốt Việc này nếu là làm thành, chỉ sợ là công ở xã tác, lợi ở thiên thu, đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu làm hảo, chỉ sợ triều đình cũng muốn phong thưởng, không nói được, đại tỷ cùng nhị tỷ còn mặc vào khăn quần vai, mang lên mũ phượng đâu. Lời này nói thật là quá lớn, đem hàn mai cùng hàn đoá đều dọa tới rồi. Vừa lúc hàn đại trụ lại đây, vừa nghe hàn dương lời này, lập tức giữ chặt hắn nói, chuyện tốt như vậy, làm cái gì thế nào cũng phải ngươi đại tỷ phu cùng nhị tỷ phu làm, ngươi không thể làm sao. Hàn Dương làm hàn đại trụ ngồi xuống, ra ra, tôn nhi là muốn khảo trạng nguyên, tự nhiên không có thời gian đi làm, bất quá, ra ra yên tâm, tôn nhi về sau nhất định cũng là mẫu thân cùng mãi mãi mặc mũ phượng khăn quàng vai. Hàn đại trụ nghĩ nghĩ, tuy nói có chút không muốn chuyện tốt tiện nghi tôn nữ tế, còn nhưng so sánh với làm ẩm ĩ phân ra lúc sau cũng chưa nhà cũ xem qua bọn họ lao nhị một nhà, tôn nữ tế vẫn là không tồi. Hắn trước kia cũng đã nhìn ra, lão nhị ra hai đứa nhỏ thực cửu thị hàn dương. Nếu thật làm lão nhị một nhà được chỗ tốt, nói không chừng bọn họ quay đầu là có thể cắn Hàn Dương một ngụm. Cùng với như vậy, chi bằng kéo rút tôn nữ thế, ít nhất nhân gia còn biết cảm kích. Đến nỗi nói, Hàn Dương nói kia sự tình có thể hay không thành, thật có thể đến triều đình phong thưởng. Điểm này, Hàn Đại Trụ là cũng không hoài nghi, Hàn Tử trước đến nay đối tôn tử liền có một loại mê chi tín nhiệm. Dương nhi Hàn Mai lôi kéo Hàn Dương tay đều cao hứng khóc, ngươi yên tâm, ngươi có chuyện tốt nhớ ngươi tỷ phu hàn tất nhiên sẽ không quên ngươi ơn tình hàn đoá cũng gật đầu này hai cô nương đối với nhà mình huynh đệ cũng là tín nhiệm Liên cùng hàn đại trụ cùng với liêu thị giống nhau các nàng trước nay đều cảm giác nhà mình huynh đệ rất lợi hại lớn lên là phải làm tráng nguyên hàn dương cười ứng thửa chờ tiến đi hàn mai cùng hàn đoá tới rồi mau buổi tối thời điểm hàn dương mới tìm hàn đại trụ cùng hàn xung dài kêu lên hai người bọn họ nói ra, cha hai ngươi trên lưng sọn chúng ta lên núi lên núi làm gì Hàn sông dài không phản ứng lại đây. Ngược lại là hàn đại trụ chạy nhanh bối sọt đi theo hàn dương hướng trên núi đi. Hàn sông dài cũng chạy nhanh đuổi kịp. Hàn dương mang theo hai người tới rồi ban ngày hắn chôn bảo bối cái kia sơn động. Hắn vừa đi một bên đối hai người nói, này không, thẩm phu tử đáp ứng đem thẩm cô nương gả cho ta. Nương cũng nói thỉnh bà mối cầu hôn, buổi tối ta liền làm giấc mộng, mơ thấy một cái thần tiên đối ta nói, làm ta đến nơi đây tới tìm bà bối, còn nói thẩm cô nương là bầu trời thần tiên hạ phàm. Cái kia thần tiên là thẩm cô nương ở trên trời thân nhân, không muốn làm nàng chịu ủy khuất, liền ban cho bảo bối cho chúng ta, làm ta về sau đối xử tử tế thẩm cô nương, còn nói, làm đem hôn sự làm vẻ. Vang! mươi 357 trạng nguyên cùng khắc cái. Hàn đại trụ cùng Hàn trường giang dọa đều đi mau bất độc lộ. Qua sau một lúc lâu, Hàn đại trụ mới giật mình hỏi, ngươi nói, nói gì? Thẩm cô nương là thiên tiên hạ phàm. Hàn dương dùng sức gật đầu, ra, cha. Ta còn có một ít lời nói tưởng cùng các ngươi nói, ban đầu sợ các ngươi không tin, ta cũng không dám nói, nhưng lúc này, tính, chờ đào đến bà bối, ta lại cùng các ngươi nói. Hàn đại trụ lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn hỏi Hàn Dương muốn nói gì lời nói, bất quá hắn cũng biết Hàn Dương hiện tại khẳng định không nói, chỉ có thể chịu đựng tò mò đi theo Hàn Dương vào sơn động. Hàn Dương điểm cây đuốc, đem sơn động chiếu rất sáng sủa. Hắn chỉ chỉ trôn đồ vật kia sườn vách núi, liền ở bên kia, cha, ngươi đi đào đào. Hàn sông dài lập tức cầm công cụ, Hàn Dương cho hắn vẽ vòng, hắn liền chiếu địa phương đào, chỉ chốc lát sau, liền đào đến một khối đá phiến, đem đá phiến xúc lên, bên trong liền thả một cái hồng đồng bao gỗ xưa cái dương. Hàn sông dài dùng da ăn mãi kính đem cái dương bắt lấy tới, mở ra lúc sau, hắn cùng Hàn đại trụ cơ hồ bị hoảng hoa mắt. Này trong dương tràn đầy đều là các loại bảo bối a, thỏi vàng kim nguyên bảo liền không nói, còn có đủ loại đá quý cùng với thật nhiều bọn họ liền thấy cũng chưa gặp qua bảo vật. Này. Đây là lưu ly Trản. Hàn sông dài nâng lên một bộ pha lê rượu cụ, kích động sắc mặt đỏ lên, trước nay đều nghe người ta nói quá, còn không có gặp qua đâu, không nghĩ tới ta kiếp này may mắn có thể thấy. Hàn đại chủ cũng cầm thỏi vàng cắn mấy khẩu, đều là thật sự, đều là thật sự. Này hai người chính kích động đâu, đột nhiên, trên vách núi đá liền xuất hiện một cái lờ mờ hình người. Người nọ cũng không biết đứng ở chỗ nào, và áo đón gió mà động, rất có một loại tiền tư ngọc cốt cảm giác. Hán há mồm nói chuyện hàn dương bảo vật đã cấp đưa ngươi vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đối xử tử tế ta cháu gái hàn dương lập tức hướng tới kia hình ảnh không lưng ngài yên tâm ta tất nhiên đối xử tử tế thẩm cô nương hàn đại trụ cùng hàn sông dài dọa bùm liền quỳ dạp xuống đất thần tiên ngài lao nhân ra yên tâm nhà của chúng ta tất nhiên hảo hảo đối đãi thẩm cô nương nếu không thể đối xử tử tế nguyện tao thiên lôi đánh xuống như thế kia hình ảnh mới biến mất rớt hàn dương cười trộm lần này hắn dám thể thẩm lâm tiên gả tới rồi thẩm ra tuyệt đối sẽ bị cung lên ít nhất tuyệt đối sẽ không cùng liếu thị còn có thẩm thị khởi xung đột càng sẽ không đụng tới cái gì mẹ chồng nàng dâu chi gian vấn đề hàn dương biết mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ xưa có chi đừng nhìn thẩm thị hiện tại thích thẩm lâm tiên nhưng chờ thẩm lâm tiên gả lại đây lúc sau thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có chuyện hơn nữa thẩm lâm tiên cùng thẩm thị hảo chút quan niệm thượng bất đồng sau này à mẹ chồng nàng dâu nháo mâu thuẫn là nhất định Hắn nhưng không muốn làm thẩm lâm tiên chịu ủy khuất, tự nhiên phải làm hảo chuẩn bị. Cổ nhân không phải đều mê tín sao, hắn liền lợi dụng này đó làm thẩm lâm tiên nhật tử càng tốt quá. Hàn đại trụ run run hơi hơi đứng lên, cùng hàn sông dài đem những cái đó bảo bối phóng tới soạn, lại rút chút cỏ dại che lại, ba người mới trở về đi. Bọn họ trở về thời điểm, Liễu thị cùng thẩm thị cũng chưa ngủ. Hai người nghe được động tĩnh chạy nhanh sờ soạn lên. Chờ hàn dương vào nhà, này mẹ chồng nàng dâu hai đã điểm đèn dầu chờ đâu hàn đại trụ cùng hàn sông dài đem sọt phóng tới trên mặt đất đem thảo cấp lộng rớt hai sọt trâu quang bảo khí thật là lóe liêu thị cùng thẩm thị hít hà một hơi này này sao nhiều thế này bảo bối này không phải đang nằm mơ đi hàn dương đem ôm cái dương cũng bông nơi đó biên phóng chính là pha lê khí cụ liêu thị nhìn đến tinh ánh dịch thấu pha lê rượu cụ cũng không dám thượng thủ đi sở chỉ là cẩn thận lại cẩn thận nhìn sợ nháy mắt thứ này liền biến không có hàn đại trụ cụ một tiếng mới đem hai người bừng tỉnh Ngay sau đó, người một nhà đem đồ vật cẩn thận tàng hảo, lại chuyển qua nhà chính, Hàn đại trụ mới đem ở trong sơn động nhìn thấy nghe thấy nói, thẩm ra cô nương đó là thiền Tiên hạ phàm, đây là thần tiên xem ở nhân gia mặt mũi thượng, mới đặc đặc ban cho bà bối. Sau này à, hai người các ngươi đối với nhân gia hảo điểm, ta chính là ở thần tiên trước mặt đã phát thề, các ngươi phải đối nhân gia không tốt, ta phải tao thiên lôi đánh xuống. Lão nhân. Liêu thị khẩn trương lên, nắm chặt Hàn đại trụ tay, ngươi thả yên tâm, sau này à ta tất đem nàng đường tổ tông cung lên, tuyệt không làm nàng chịu một chút ủy khuất. Thẩm thị cũng chạy nhanh tỏ thái độ. ở trong lòng nàng, nhi tử Hàn Dương so nàng mệnh còn quan trọng, chỉ cần đối Hàn Dương tốt, nàng liền tuyệt đối tán thành. nếu Thẩm Lâm Tiên là thiên tiên hạ phàm, kia tất nhiên mang theo phúc khí, gả đến Hàn Dương, khẳng định có thể làm nhà mình nhi tử tiền đồ như gấm. như vậy hảo cô nương, Thẩm thị lại như thế nào sẽ bỏ được khó xử đâu? Hàn Đại trụ nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, Dương ca nhi. Ngươi nói có chuyện muốn cùng chúng ta nói, rốt cuộc là nói cái gì? Hàn Dương túi đầu nghĩ nghĩ mới ngẩng đầu, một đôi mắt thập phần có thần nhìn chăm chú vào Hàn Đại Trụ, ánh mắt chấn định dị thường. Ra ra, lời này ta chỉ nói một lần, cũng chỉ nhà chúng ta mấy người này nghe, về sau, ta lại sẽ không nói, mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta nói đều là tình hình thực tế. Ngươi nói, Hàn Đại Trụ rót một ngụm thủy, lại nhìn về phía liêu thị cùng thẩm thị, hai người các ngươi đều cho ta nghe dương ca nhi lời nói vạn không thể truyền ra đi chúng ta trong lòng hiểu rõ là được Kia mẹ chồng nàng dâu hai dùng sức gật đầu hàn dương mới nói ra ra nguyên bản ta nên là trạng nguyên mệnh nên thi đậu trạng nguyên cả đời xuôi gió xuôi nước mà thẩm cô nương cũng nguyên nên là ta tức phụ cùng ta nâng đỡ nhau cả đời đây đều là trời cao an bài tốt vận mệnh chính là chính là làm sao vậy thẩm thị lập tức khẩn trương lên khẩn bắt lấy hàn dương tay không bỏ hàn dương cắn răng chính là chính là có người chịu không nổi, không nói chúng ta nhân gian, chính là bầu trời cũng có tốt thần tiên, còn có hư thần tiên, có hư thần tiên vì phá hư ta cùng thẩm cô nương tu hành, liền, liền cố ý mê hoặc một ít người, tới dẫn ta học cái xấu, gia gia, ngươi ngẫm lại, ta tự hiểu chuyện lúc sau, có phải hay không Hàn hạnh mỗi khi đều dẫn ta học cái xấu, cả ngày dạy ta như thế nào chơi, còn câu lấy ta đánh nhau sinh sự, lại nhìn chằm chằm Hàn Tùng đọc sách biết chữ. Hàn đại chủ cẩn thận ngẫm lại, Hảo chút hồi ức liền nảy lên trong lòng, những cái đó nhỏ vụn ký ức hồi tưởng lên, sơ sẩy đồ vật liền càng thêm rõ ràng lên, nhưng còn không phải là như vậy hồi sự. Hàn Dương xác thật là kêu Hàn Hạnh dẫn không học giỏi. Hàn Dương tiếp tục nói, nguyên lai ta cũng không nghĩ tới, chính là mấy ngày trước, tựa hồ là đột nhiên thông suốt, liền tưởng hảo hảo đọc sách, đêm qua thần tiên lại chỉ điểm ta một phen, ta mới biết được đây là có người muốn chơi xấu, muốn cướp ta trả nguyên, đoạt ta tức phụ. Cái gì? Đoạt ngươi tức phụ? thẩm thị hét lên một tiếng lại tưởng tượng nhưng còn không phải là sao vương thị nhưng còn không phải là thỉnh bà mối tưởng cầu thú thẩm lâm tiên sao đáng chết bọn họ như thế nào như vậy hư vẫn là toàn gia thân cốt đục đâu liền như vậy hại con ta liêu thị khí cắn răng ta liền biết cái kia hàn hạnh ẩn dấu gian vương thị cũng không phải cái gì tốt nhưng còn không phải là sao thật là hư thấu không lương tâm đổ vợ hàn đại trụ nhìn chằm chằm hàn dương từng câu từng chữ hỏi ngươi tưởng làm sao bây giờ hàn dương cười khổ Ta có thể làm sao bây giờ? Ta không để ý tới bọn họ là được, rốt cuộc là toàn gia thân cốt đủ, bọn họ có thể xin lỗi ta, ta lại không thể xin lỗi bọn họ. Hàn đại trụ gục đầu xuống, "Dương Ca Nhi a, ngươi này lòng dạ khí độ." "Ra ra gì đều không nói, sau này à, chúng ta liền ít đi cùng lão nhị một nhà lui tới, có ra ra ở, tất nhiên không gọi bọn họ quấy rầy đến ngươi, bọn họ nếu là lại không biết đủ, ra ra liền bất cứ giá nào, liền tính là buông tha này nhi tử tôn tử." cũng không thể kêu ngươi lại chịu hủy khuất. Trường 359 trạng nguyên cùng thất cái. Trong ngấy mắt, liền đến khoa khảo nhật tử. Hàn Dương cùng Hàn Tùng đều phải tham gia lần này khoa khảo. Hai nhà sớm liền làm chuẩn bị. Hàn hạnh biết khoa khảo yêu cầu cái gì, trước tiên giúp Hàn Tùng chuẩn bị thỏa đáng. Mà Hàn Dương bên kia, còn lại là thẩm lâm tiên chuẩn bị. Sớm hảo chút tiên, tô thị liền mang theo khảo dương đi hàng, hàng ra, nàng thấy thẩm thị, đem khảo dương đưa qua đi. Đây là nhà của chúng ta tiên nhi riêng thỉnh người đánh chế Nói là cho nhà các ngươi dương ca nhi dùng, này không, chuẩn bị cho tốt liền một thuốc dục nhị thuốc dục làm ta đưa tới. Thẩm thị vừa nghe lời này đều cười nở hoa, làm khó tiên nhi nghĩ, này thật thật là nhà của chúng ta dương ca nhi phúc phận. Từ khi biết thẩm lâm tiên là thiên tiên hạ phàm, thẩm thị đối cái này con dâu chính là ngàn vạn vừa lòng, mặc kệ thẩm lâm tiên làm cái gì, nàng đều cảm thấy hảo. Huống chi, đây chính là thẩm lâm tiên tự mình tìm người làm cho khảo dương A, hàn dương mang theo cái này khảo dương đi khoa khảo còn không phải dễ như chở bàn tay, tất nhiên khảo chung. Tô Thị tặng đồ vật liền đi, Thẩm Thị tắc đem khảo dương giao cho Hàn Dương. Hàn Dương làm cho Thẩm Thị mặt nhìn, bên trong giấy và bút mực các màu đồ vật đều mang thập phần chỉnh tề, căn bản không cần Hàn ra lại phí cái gì tâm tư. Thẩm Thị càng thêm cao hứng, quay đầu lại cùng Liêu Thị nói, Liêu Thị cũng là cầu thần bái Phật hảo một phen rong dài. Lại cách mấy ngày, Hàn Dương cùng Hàn Tùng đều đi huyện thành. Hàn Dương bên này là Hàn sông dài đi theo đi mà hàn tùng kia xương cũng là hàn trường giang theo đi này hai anh em gặp mặt hàn trường giang có chút có rúm hàn sông dài là không thích cái này huynh đệ thân huynh đệ cũng chưa nói chuyện làm cho cùng cái kẻ thù dường như mà hàn tùng còn lại là đối hàn dương trận mắt giận nhìn lại nói tiếp hàn tùng trong lòng đối thẩm lâm tiên cũng là có chút ý tưởng rốt cuộc thẩm lâm tiên xuất thân khí độ cùng với học thức ở toàn bộ trong thôn đều là tốt nhất hắn cưới vợ tự nhiên chiếu như vậy cưới chính là cố tình thẩm lâm tiên liền định cho hàn dương hàn tùng trong lòng chưa chắc không buồn bực ghen ghét hàn dương toàn đương không thấy được cùng hàn xông dài đi thuê tốt phòng chuẩn bị ngày hôm sau khoa khảo hàn dương sớm liền đi huyện nha lúc này khảo tú tài phải trải qua tam tràng khảo thí nay đầu một hồi chính là huyện thí huyện thử qua còn phải tiến hành phụ thí phụ thử qua liền trở thành đồng sinh lại tiến hành viện thí mới có thể trở thành tú tài mà trận này chính là huyện thí tới tham gia khoa khảo người rất nhiều sớm ở bên ngoài bài khởi trường long Hàn Dương cũng xếp hàng hầu, hắn tới sớm, thực mau liền đến hắn bên này, mấy cái sai dịch liền vây quanh Hàn Dương kiểm tra, trước lượt xem hắn khảo dương, lại muốn xoát người. Hàn Dương mắt sắc phát hiện một cái sai dịch trong tay cầm tờ giấy hướng trên người hắn tác, hắn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc, chờ tờ giấy thân, nháy mắt liền đem tờ giấy cấp thu vào trong không gian, kia sai dịch lục soát nửa ngày cũng không lục soát ra cái gì tới, trong lúc nhất thời tức giận thực, đối Hàn Dương cũng không có sắc mặt tốt, nếu không phải phía sau các học sinh thúc giục nói không chừng hắn muốn cho Hàn Dương đi cởi quần áo đâu. Hàn Dương nhớ kỹ cái này sai dịch bộ dáng, chờ dẫn theo Khảo Dương vào trường thi, hắn liền phỏng đoán, này sai dịch tất nhiên là có người thu mua. Nghĩ lại, Hàn Dương liền có người được chọn. Tất nhiên là Hàn Hạnh làm. Hàn Hạnh sợ là ghi hận hắn cùng thẩm ra cầu hôn, lại sợ hắn thật sự thi đầu, tưởng ở đầu một quan liền hủy hắn. Bất quá, Hàn Hạnh chủ ý đánh sai, hắn lại không phải cái loại này chân chính con mọt sách. Sao có thể bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền hủy đâu? Đề mục phát xuống dưới, Hàn Dương để bút viết khởi bài thi tới. Hàn tích lũy mấy đời tài học cũng không phải là nói giỡn, ứng phó khởi loại này khảo thí, thật là thực dễ dàng. Hàn Dương viết xong bài thi, lại kiểm tra rồi một lần, lúc này mới đứng dậy nộp bài thi. Hắn ra tới thời điểm, trường thi chung còn có hảo chút. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Tiểu thuyết vong hữu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Để cử đọc. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Học sinh đều ở mình tư khổ tường đâu, Hàn Tùng cũng ở trường thi nội không ra tới. Hàn Dương nhìn đến Hàn Sông Giải ở bên ngoài chờ, hắn vài bước qua đi, đối Hàn Sông Giải cười cười. Hàn Sông Giải cũng không hỏi hắn khảo như thế nào, chỉ là vỗ bờ vai của hắn, con ta vất vả, đi, cha mang ngươi ăn cơm đi. Hiện tại Hàn gia có tiền, Hàn Sông Giải cũng không giống trước kia như vậy moi tác, đối nhi tử rất là bỏ được. Hai cha con đi từ lầu, muốn hảo chút đồ ăn. Hàn Sông Giải một cái kính khuyên Hàn Dương ăn nhiều một chút. Cơm nước xong trở lại khách điếm, vào phòng, Hàn Sông Giải mới hỏi Hàn Dương, con ta khảo thế nào? Hàn Dương cười nói, khảo thức hảo. Khi nói chuyện, hắn liền đem cái kia tờ giấy lấy ra tới giao cho Hàn Sông Giải, Hàn Sông Giải sửng sốt, đây là cái gì? Hàn Dương liền đem sai dịch xoát người, sau đó hướng trên người hắn tắt tờ giấy sự tình nói, cuối cùng nói, này sai dịch tất nhiên là bị người thu mua, ta chưa từng có đắc tội quá người nào, hơn nữa. Ta thanh danh cũng không hiện. Trước kia thanh danh chật vật, không có khả năng, có học sinh sẽ cảm thấy ta là kinh địch, tuyệt không sẽ vô cớ thu mua người tới hủy ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hàn hạnh mới có thể làm ra loại sự tình này tới. Hàn sông dài đã sớm khí cả người phát run, hắn đoạt quá tờ giấy nhìn nhìn, lại cẩn thận thu hồi tới. Hành, hảo một cái hàn hạnh, hảo một cái hàn hạnh. Nhà của chúng ta từ trước đến nay không có xin lỗi nàng thời điểm, nàng, nàng thế nhưng như vậy hủy con ta. Hàn Dương an ủi Hàn Sông Dài vài câu, liền nói mệt mỏi muốn nghỉ tạm. Hàn Sông Dài nhẫn giận đi ra ngoài. Vừa lúc nhìn đến Hàn Trường Giang cùng Hàn Tùng cũng đi bên cạnh khách điếm, hắn nhìn đến này đôi phụ tử, trong lòng nói không nên lời phẫn hận. Hàn Sông Dài nhẫn giận nhân đến ngày hôm sau, chờ đến huyện thí hết bảng, hắn tự mình nhìn Hàn Dương thành tích lúc này mới mang theo Hàn Dương về nhà. Hàn Dương lần này khảo thực hảo, huyện thí án đầu, huyện thái gia đối hắn văn trường tương đương thưởng thức, còn cô ý triệu kiến hắn. Hàn Dương cũng không biết cùng huyện Thái Gia nói chút cái gì, huyện Thái Gia đối hắn càng thêm yêu thích, thậm chí còn tự mình đưa hắn ra tới. Chờ về đến nhà, con không nói hàn sông dài như thế nào cùng hàn đại trụ đề cập hàn hạnh sự tình, chỉ nói thẩm thị cùng liêu thị đối hàn dương cũng là một cái kính quan tâm, liền sợ một hồi khảo thí làm hàn dương mệnh. Hàn Mai cùng hàn đóa cũng mang theo từng người tướng công trở về nhà mẹ đẻ, toàn ra thật là hòa thuận vui vẻ. Mà hàn hạnh bên kia, nàng là lòng tràn đầy kinh sợ. Nàng rõ ràng thu mua sai dịch muốn hủy Hàn Dương, như thế nào liền? Như thế nào cố tình viết tốt tờ giấy phóng tới trên người hắn liền không có đâu. Hơn nữa, Hàn Dương thế nhưng bằng thật bản lĩnh khảo đầu danh. Nàng đệ đệ Hàn Tùng khổ đọc như vậy chút năm, cũng không có khảo đầu danh, cố tình Hàn Dương cái này chưa bao giờ như thế nào đọc sách không học vẫn không nghề nghiệp đồ vật như thế nào liền khảo án đầu đâu. Hàn hạnh không cam lòng, đồng thời, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Có phải hay không? có phải hay không Hàn Dương liền chú định là vai chính, chú định muốn khảo Trác Nguyên, liền trời cao đều che chở hắn. Thẩm gia, Thẩm Phu Tử cũng cực vui mừng, làm tô Thị cho hắn đánh uống rượu. Một bên uống, một bên đối với tô Thị khen, nhìn một cái ta này ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hàn Dương, kia tiểu tử, tiểu tử này a, chân chính bất phàm, ra tay chính là án đầu, thật tốt, thật tốt ta. Thẩm Lâm Tiên xào đồ ăn cấp Thẩm Phu Tử đoan đến trên bàn, xem hắn uống nhiều, còn chừng hắn một cái, cha mau đừng khoe ra lại không phải ngài khảo đầu danh đó là ta con rể thẩm phu tử lấy chiếc đũa gõ gõ cái bàn thẩm lâm tiên đoạt hắn chung rượu là là ngài con rể ngài vẫn là ăn nhiều một chút đồ ăn uống ít chút rượu đi ngài đến bảo trọng thân thể nhìn ngài con rể khảo trạng nguyên đâu thẩm phu tử là thật đau nữ nhi tuy nói trên mặt không hiện nhưng nội bộ đem khuê nữ đương trong mắt đau thẩm lâm tiên đoạt hắn chung rượu hắn cũng không nói cái gì chỉ là vùi đầu dùng nữa nhà của chúng ta cô nương xào đồ ăn càng thêm thơ ngọt chương ba trăm sáu mươi trạng nguyên cùng các cái cách mấy ngày trong huyện ra một kiện mới mẻ sự nguyên trong huyện có một cái sai dịch từ trước đến nay có chút khinh mềm sợ ác còn ham món lợi nhỏ một ngày này sai dịch đi ra ngoài ban sai hắn lại ham món lợi nhỏ tưởng lợi dụng thời gian rảnh lấy nhà người khác đồ vật chỉ là hắn không nghĩ tới kia hộ nhân gia cũng không phải không dựa vào nhân gia vừa lúc nhìn đến hắn lấy đồ vật lập tức đem hắn chảo vừa vặn phía sau bẩm báo huyện thái ra nơi đó này sai dịch lập tức đã bị cách trước Còn bị đánh 30 đại bản, suýt nữa xóa hơn phân nửa cái mạng. Chờ kia sai dịch bị nâng về nhà, nửa đêm, nhà hắn lại nổi lên hỏa, gió to cùng nhau, đem nửa cái ra sản đều thiêu xong rồi. Nói cũng kỳ quái, này hỏa chuyên thiêu nhà hắn, hàng xóm thế nhưng không một cái liên lụy đến. Huyện thành mỗi người kinh ngạc, chỉ nói này sai dịch làm chuyện xấu, trời cao đều xem bất quá mắt. Kia sai dịch trong lòng cũng sợ hãi, chính mình nằm trên giường là trái lo phải nghĩ, liền nghĩ đến hàn dương chuyện này hắn làm hắn lao bà nhờ người hỏi thăm, liền nghe được Hàn Dương sinh hạ tới thời điểm có cái đạo trưởng cho hắn phê quá mệnh, nói hắn tương lai tất là muốn Trung chẳng Nguyên. Sai Dịch nghe thấy cái này nghe đồn, trong lòng càng thêm sợ hãi. ở này đó nhân tâm Trung, kia Trạng Nguyên tất nhiên chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, đạo trưởng phê mệnh hắn tất Trung chẳng Nguyên, mà hắn lần này lại trúng án đầu, nghe nói văn thải tương đương bất phàm, tương lai không chừng có bao nhiêu đại tạo hóa đâu. Sai Dịch chính mình cân nhắc, vị này khẳng định lai lịch bất phàm. Bằng không, vì cái gì chính mình chân trước mới hám hại hắn, sau lưng trong nhà liền gặp hai, Hắn cũng là chính mình dọa chính mình, dọa cái chết khiếp, chờ thương thế mới hảo một chút, này sai dịch liền đi hàng ra. Hắn vào hàng ra môn, vừa lúc Hàn Dương ở trong sân hoạt động, thấy Hàn Dương, kia sai dịch bùm lập tức liền quỳ trên mặt đất, hướng tới Hàn Dương cắn ngẩng đầu lên. Hàn Dương làm ra bộ dáng giật mình tới, vị này đại ca, ngươi đây là, sai dịch một bên cắn đầu một bên khóc nhưng thật ra kinh động hàn đại trụ cùng liêu thị hai vợ chồng nay hai vợ chồng ra tới liền nghe được sai dịch khóc lóc kể lể ta là mỡ heo che tâm cấp lão ra chọc phiền toái ta không lâu trước đây cái kia cùng năm phúc lâu chủ nhân quan hệ thực không tồi hàn hạnh tiểu thư tìm được nhà ta cho ta tiền bạc làm ta hãm hại lao gia ta ham ngân lượng liền nhân tiện thu soát người thời điểm liền tưởng lấy viết tốt chữ nhỏ điều phóng tới lao gia trên người làm cho lão gia không thể tham gia khoa khảo nghe đến đó liêu thị đã sớm nóng nảy Nàng tiến lên liền phải đánh kia sai dịch, Hàn Dương ngăn cản nàng. Hàn Dương lạnh mặt hỏi sai dịch, ngươi nói chính là thật sự. Sắc thật là hàn hạnh không thể nghi ngờ. Sai dịch gật đầu, sắc thật là thật sự, nguyên ta, nguyên ta cũng không nghĩ nói, chính là ông trời có mắt, biết ta làm chuyện xấu, đã sớm cảnh cáo ta, ta này đi nửa cái mạng, nửa cái gia sản còn bị thiêu, lòng ta trộn dạng, lại thâm giác xin lỗi ngài, cố ý tới rồi thuyết minh, muốn sát muốn đánh thả từ ngài. Hàn Dương lúc này mới hoán lại sắc mặt tới. Hắn xua xua tay, bãi, tức là trời cao đã trừng phạt ngươi, ta cũng không có gì nhưng nói, ngươi thả về đi. Kia sai dịch cảm kích vạn phần rời đi. Hắn chân trước đi, sau lưng hàn đại trụ khí đem ghế rửa đều tạm cái này hắn hạnh, thật là cái gậy thọc cước, nhà này sớm muộn gì đều phải làm nàng cấp rào thất linh bắt tán. Hàn Dương sắc mặt quặn cú é vẻ mặt trịnh trọng đối hàn đại trụ nói, ra ra, đoạn thân đi. Cái gì? Hàn đại trụ cùng liễu thị đều sửng sốt. Hàn Dương gật đầu, đoạn thân Nếu bọn họ không lấy chúng ta đương thân nhân, này thân nhân không lo cũng thế, tỉnh tương lai còn muốn chịu bọn họ liên lụy, hàn hạnh người này liền ta cái này đường đệ đều phải hại, có thể thấy được nàng không có chút nào lương tâm, thả là cái cả gan làm loạn, về sau không chừng gặp phải cái gì thai họa tới đâu, cùng với hiện tại chúng ta đinh điểm chỗ tốt không có còn muốn chịu nàng liên lụy, không bằng sớm chút chặt đứt. Hắn đỡ lấy hàn đại trụ, ra ra, ngài yên tâm, ta sẽ cho ngươi cùng mãi mãi dưỡng lão Liêu thị nghe tâm động. Năng cũng khuyên hàn đại trụ, lão nhân, đoạn thân đi, ngươi xem lão nhị một nhà phân gia đi lúc sau có từng xem qua chúng ta hai cái lão. Cái kia hàn hạnh cùng hàn tùng có từng lại đến nhìn qua ngươi, hôm kia ngươi bị bệnh cũng là dương ca nhi cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ, hàn tùng đâu. Chỉ nói ôn thư, căn bản chưa từng tới xem qua ngươi liếc mắt một cái, như vậy con cháu muốn tới gì dùng. Hàn đại trụ làm như già rồi hảo chút tuổi, hắn một ngông ngồi xuống, cân nhắc đã lâu mới đau hạ quyết tâm, hảo. Đoạn thân, hắn kêu lên hàn sông dài tới, sông dài, thừa dịp ta hiện tại còn có thể làm chủ, ta liền cho ngươi cùng lão nhị chặt đứt thân, tỉnh tương lai ta đi rồi bọn họ liên lụy ta dương ca nhi. Hàn sông dài vừa nghe liền khóc, cha, việc này ngài làm chủ, ta chỉ là, chỉ là nghĩ ta cùng trường giang khi còn nhỏ cũng không như vậy bất hòa, hiện giờ đây là làm sao vậy. Hắn cũng là nghĩ đến cùng hàn trường giang khi còn nhỏ huynh đệ tương thân yêu nhau, hiện giờ muốn đoạn hôn, rốt cuộc vẫn là có chút đau lòng. Bất quá, hắn cũng là định rồi quyết tâm muốn đoạn thân. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là nhi tử Hàn Dương, bất luận cái gì đối với Hàn Dương bất lợi sự tình, hắn tất nhiên không thể chịu được. Hàn đại trụ gật đầu, làm Hàn sông dài gọi tới trường cùng với cùng tộc một ít lão nhân, lại đi thỉnh Hàn Trường Giang một nhà lại đây. Làm cho những người này mặt, viết đoạn thân công văn, tự mình chặt đứt cùng Hàn Trường Giang người một nhà thân duyên quan hệ. Hàn Trường Giang khóc một hồi, hắn cũng có chút luyến tiếc phụ huynh Bất quá! Vương thị cùng hàn hạnh lại tương đương cao hứng. Ở hàn hạnh trong lòng, hàn sông dài này một nhà chính là liên lụy, sớm chút chặt đứt thân, sớm một chút hảo phát triển tự thân. Hàn đại trụ rốt cuộc vẫn là có chút phụ tử thân tình. Đoạn thân thời điểm cũng không có đề cập hàn hạnh hại hàn dương sự tình, chỉ nói hai anh em bất hòa, hàn có tâm đi theo trưởng tử sống qua, khiến cho này hai anh em chặt đứt thân. Trong thôn người cũng khuyên quá, hàn đại trụ lại hạ quyết tâm, người khác thấy khuyên giải không thành. Vỗ cản sủ chỉ có thể cấp viết đoạn thân công văn, lại ở gia phả thượng viết rõ, cấp hàn sông dài cùng hàn trường giang này hai nhà phân tông. Chờ đến người ngoài đi rồi, hàn đại trụ đem hàn trường giang gọi vào trong phòng, mới một năm một mười nói hàn hạnh sở làm việc làm, cũng không phải ta nhẫn tâm tuyệt tình không cần ngươi đứa con trai này, thật sự là nhà ngươi khuê nữ làm sự. Thôi, không nói, ngươi thả về đi, sau này ngươi trong lòng còn có ta cái này đương cha, ngươi liền tới nhìn một cái ta, ngươi nếu là không đem ta đương cha. Ta cũng không có gì nhưng nói. Hàn Trương Giang khóc một hồi, về nhà ngoan hạ tâm đem Hàn Hạnh tấu một đốn. Hàn Hạnh biết là chuyện như thế nào, trong lòng càng hận Hàn Dương. Hàn Dương mặc kệ Hàn Hạnh có hận hay không hắn, tự quản quá chính mình nhật tử. Lại cách một đoạn thời gian, Hàn Dương tham gia phủ thí, lại lần nữa cao trung án đầu, được đồng sinh thân phận. Hàn đại trụ cao hưng cái gì dường như làm liêu thị đánh rượu cắt thịt, thỉnh thẩm phu tử tới trong nhà uống rượu. Hàn Tung cũng trúng, bất quá, hắn cũng không phải án đầu. Mà là chúng đệ thập nhất danh, này đã thực không tồi, nhưng có Hàn Dương Châu Ngọc ở trước, hắn liền có chút không vui. Hàn hạnh biết thẩm phu tử đi Hàn Dương ra uống rượu sự tình, càng thêm hận khởi Hàn Dương cùng thẩm phu tử tới. Đồng thời, nàng liền thẩm lâm tiên đều hận thượng. Nàng nghĩ, lần này Hàn Dương có thể chung án đầu, chỉ sợ không rời đi thẩm phu tử phụ đạo. Nếu là Hàn Tùng có thể cùng thẩm lâm tiên đính hôn, thẩm phu tử chiếu cố chính là Hàn Lỏng, có thể thấy được đến, Hàn Dương là nhạt đại tiện nghi cũng chở hàn tùng tiến tới chi lộ hàn hạnh thâm hận thẩm phu tử có mắt không tròng cũng hận thẩm lâm tiên không đem nàng đương bạn tốt hưởng nàng như vậy phủng thẩm lâm tiên nhưng thẩm lâm tiên xoay người liền coi trọng hàn dương nàng cắn răng quyết định chủ ý muốn hủy diệt thẩm lâm tiên nàng nghĩ liền tính là thẩm lâm tiên không gả cho hàn tùng cũng tuyệt không có thể tiện nghi hàn dương chương ba trăm sáu mươi nguyên cùng thất cái thẩm lâm tiên mấy ngày nay rất cao hứng bởi vì hàn gia cùng thẩm gia gõ định rồi hôn kỳ đó chính là chờ hàn dương khảo trung tú tài lúc sau hai người liền thành hôn tuy rằng nói thẩm lâm tiên gả cho hàn dương không phải một lần hai lần nhưng nàng vẫn là thật cao hứng có thể lại lần nữa gả cho chính mình ái nhân lúc này lại là cuối xuân đầu hạ là lúc ven sông thôn phong cảnh tuyệt đẹp đúng là phồn hoa tửa cẩm thời điểm thẩm lâm tiên làm song sống liền dẫn theo tiểu rổ đi ra ngoài hái hoa nàng hái được hảo chút các màu hoa cỏ phóng tới trong rổ tính toán chạy nhanh nhắc tới trong nhà cám bình mới đi rồi vài bước lộ thẩm lâm tiên lại nhìn đến mấy tùng dã hoa lan nàng rất thích liền cầm sẻng nhỏ ngồi xổm xuống cẩn thận đào đem một bùi hoa lan đào ra thẩm lâm tiên còn chưa đứng dậy liền cảm giác được phía sau có một cổ thập phần bất thiện hơi thở nàng hơi hơi hít mắt hơi chút đi phía trước dịch một chút cảm giác được phía sau có người chiều nàng rối tay thẩm lâm tiên tay phải vương trực tiếp đem người nọ thủ đoạn bắt lấy một cái dùng sức, liền đem người nọ ném tới rồi trước mặt trên mặt đất nàng ăn mặc giày thêu chân đạp lên người kia trên mặt lạnh một khuôn mặt nhìn về phía người nọ, nhìn hai mắt, thẩm lâm tiên liền nhận ra tới, người này là trong thôn nổi danh vô lại hách tam, này hách ba con biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, lao tử nương đều là kêu hắn cấp tức chết, hách tam nguyên lai có lao bà hài tử, chỉ là hắn lao bà kêu hắn cấp đánh chết, nữ nhi cũng kêu hắn cấp bán. Hiện giờ, hách tam ra liền hắn cùng con của hắn, này ra hai một cái tính tình đều không phải cái gì hảo ngoan ý. thẩm lâm tiên nhìn đến hách tam, liền biết hắn ở đánh cái gì chủ ý cười lạnh một tiếng, Thẩm Lâm Tiên dưới chân dùng sức, "Thế nào, còn muốn đánh, cô nãi nãi chủ ý." Hách Tam hoàn toàn cấp doãn đốc, ai có thể nghĩ đến một cái nũng nịu tiểu nương tử như vậy lợi hại đâu? Hắn nơi này còn không có động tác đâu, đã bị Thẩm Lâm Tiên cấp bắt lấy. "Thẩm, Thẩm cô nương tha mạng a, chúng ta đều là quê nhà Hương Thân, ta này, này không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi." Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, một khuôn mặt như hoa như ngọc, nhưng nói ra nói lại là quá giở người, "Ta cũng là cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi nói ta đem đầu của ngươi ninh xuống dưới đương, cầu đá có thể hay không thực hảo chơi. Đúng rồi, ta nghe người ta nói quá đem một người cánh tay chân toàn bẻ gãy, nắm đương hầu chơi rất thú vị, nếu là đến huyện thành đi chơi, còn có thể kiếm chút tiền, ngươi nói, ta muốn hay không thử một lần. Hách tam đều cấp dọa khóc, đừng, đừng à, cô nói mãi, ta thật sai rồi, ta không nên cùng ngài nói giỡn, ta tội đáng chết vạn lần, ngài liền đem ta đương cái dám thả đi. Thẩm lâm tiên lại dùng chút sức lực, Suýt nữa đem hách tam đầu cấp dâng bẹp, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc là ai làm ngươi tới cùng ta nói giỡn. Hách tam nơi nào còn dám không nói, lập tức tất cả đều nói ra tới, là, là hàn hạnh để cho ta tới, nàng cho ta tiền, ta, ta thiếu tiền à, cô mãi mãi, ngài xem ta đều nói, tạm tha ta đi. Tha ngươi. Thẩm lâm tiên cười lạnh. Nàng lấy quá một bên xem nhỏ, ở trong tay ước lượng, trực tiếp một cái sẻn chém vào hách tam cánh tay thượng. Hách tam đau ai nha gọi bậy hai cái tử liền chết ngất qua đi. Thẩm Lâm Tiên đem sảnh nhỏ ném ở trong không gian, dẫn theo kia một rổ hoa tươi trở về đi. Về đến nhà, Thẩm Lâm Tiên đem hoa tươi đều cắm hảo, rửa tay cấp Thẩm phu tử nấu cơm, chờ Thẩm phu tử ăn cơm xong, liền nghe được bên ngoài một trận lá hét tầm ý thanh. Thẩm phu tử nhíu mày đi ra ngoài, liền nhìn đến Hách Tam nhi tử đứng ở nhà hắn cổng lớn. Ngươi tới làm cái gì? Thẩm phu tử xem Hách Tam nhi tử còn mang theo hảo những người này, còn có trong thôn một ít lương lân không khỏi có chút phiền chán, hắn là không vui cùng loại này, không học vẫn không nghề nghiệp người giao tiếp, bởi vậy đối hách con thứ ba cũng không có gì sắc mặt tốt. Hách con thứ ba tễ vài giọt nước mắt, chỉ vào thẩm phu tử nói, không phải ta không tôn kính ngươi, thật sự là mọi người đều cho ta làm chứng kiến à? Cha ta hôm nay đi ra ngoài đi lại một chút, kết quả tiêu thẩm gia tiểu nương tử cấp cầm cái xẻng đem cánh tay chém nước, hiện tại cha ta còn sinh tử không rõ đâu, mọi người đều là quê nhà hương thân, cũng cho ta bình phân xử. Này thẩm gia tiểu nương tử như thế nào như vậy ngang ngược vô lý. Hắn lại nhìn về phía thẩm phu tử, "Phu tử, ngài nói chuyện này nên làm sao bây giờ?" Thẩm phu tử sớm tức điên, thổi râu trừng mắt nói, "Nói bậy gì đó, nhà ta cô nương liền sát cái gà cũng không dám, như thế nào dám đả thương người? Sợ không phải các ngươi muốn lừa bịp tống tiền đi." "Đúng vậy." Trong thôn cũng có một ít không quen nhìn hách gia phụ tử làm người, liền giúp đỡ thẩm gia nói chuyện, hách tam một đại nam nhân Sao có thể kêu thẩm ra tiểu nương tử cấp chém thương đâu? Đúng vậy đâu lúc này, trong thôn một cái vô lại ở bên ngoài hô lớn, hách tam cùng thẩm ra tiểu nương tử không thù không đoán, nhân ra như thế nào sẽ chém hắn. Nên không phải là này hai người có cái gì nhận không ra người hoạt động đi. Hắn như vậy vừa nói, liền lại có người phụ hoạn. Thẩm lâm tiên ở trong phòng nghe xong, nhịn không được lạnh lùng cười. Cái này hàn hạnh tâm tư thật đúng là độc đâu. Đây là hạ quyết tâm muốn hủy nàng rốt cuộc. Nàng đây là nghĩ nếu hách tam đắc thủ, bắt nạt nàng, liền buộc nàng gả cho hách tam, nếu hách tam không đắc thủ, cũng đến hướng trên người nàng bắt nước bẩn, làm nàng gả không ra, cả đời làm lao cô bà, hoặc là, nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng trực tiếp tự sát xong việc. Như này, Thẩm lâm tiên cũng không nghĩ cô phụ hàn hạnh này phiên hảo ý. Nàng đứng dậy, mới muốn đi ra ngoài, lại nghe đến bên ngoài truyền đến hàn dương thanh âm, đoàn người đều nhường một chút. Thẩm lâm tiên liền không có lại nhúc đích. Hàn Dương tệ đến thẩm phu tử bên cạnh, mắt lạnh nhìn hách con thứ ba, ngươi nói là thẩm cô nương bị thương phụ thân ngươi, nhưng có cái gì chứng cứ? Ta, ta, ta thấy được hách con thứ ba ngôn ngữ có chút lập lòe. Hàn Dương cười lạnh một tiếng, thấy được. Ta như thế nào không biết vẫn luôn ở nhà giúp đỡ ta cùng phu tử làm uống rượu đồ ăn thẩm cô nương như thế nào chạy ra đi trọng thương hách tam đâu. Nên không phải là ngươi mắt mù đi. Ta, ta, là cha ta nói. Hách con thứ ba bị nói mặt đỏ thay hồng. Con cường tự phản bác, cha ta nói là thẩm cô nương thương hắn. Hàn Dương lạnh mặt, gầm lên một tiếng, hầu nôn loạn ngữ, vừa rồi còn nói là ngươi nhìn đến, hiện tại ta làm chứng minh, ngươi liền nói là cha ngươi nói, ngươi mới đến thời điểm không phải còn nói cha ngươi chết ngất đi qua, hiện tại sinh tử không rõ sao, như thế nào liền lại có thể nói lời nói, ngươi lời mở đầu không đáp sau ngữ, rõ ràng chính là cường tự giả biện, họ hách, các ngươi hai cha con làm người thế nào, ở trong thôn cái gì thanh danh, mọi người đều biết. Cha ngươi có thể đem ngươi, nương đánh chết, đem ngươi mội tử bán, hắn lương tâm đều kêu cầu ăn, không nói hắn có thể nói hay không lời nói, đó là hắn chính miệng nói, lại như thế nào có thể tin. Đúng vậy, trong thôn người nghe Hàn Dương như vậy vừa nói, cũng cảm thấy hách gia phụ tử không phúc hậu, này rõ ràng chính là tưởng hoa nhân gia thẩm gia đâu, đây là tưởng hủy hoại thẩm cô nương danh dự đâu, thẩm phụ tử là người nào mọi người đều biết, nhất hòa khí bất quá, thẩm cô nương cũng văn tính thực, sao có thể vô cớ đả thương người đâu. Hàn Dương nhìn về phía hách con thứ ba, cha ngươi bị thương, ngươi nên tìm chân chính bị thương cha ngươi người, như thế nào chạy đến trốn ra càng quái. Ta xem ngươi không phải hiếu thuận cha ngươi, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi. Ta, ta, ta không có, ta hách con thứ ba dọa lui về phía sau vài bước. Hắn là thật sợ hãi, vừa rồi Hàn Dương xem hắn ánh mắt, giống như là đang xem một cái người chết. Không có sao. Hàn Dương tiến lên một bước, một tay lấy trụ hách con thứ ba bả vai, trên tay thoáng dùng sức hắn liền đau chi hoa gọi bậy nếu kêu ta lại nhìn đến ngươi như vậy hại người ta tuyệt không tha cho ngươi nói xong lời nói hàn dương trên tay một cái dùng sức liền đem hách con thứ ba quăng đi ra ngoài còn không mau cùng ta lan hách con thứ ba dọa một lộc cộc bò lên cũng không rảnh lo trên người có bao nhiêu đau nhanh chân liền chạy nợ tờ chương ba trăm sáu mươi hai trạng nguyên cùng khất cái uống lui hách con thứ ba hàn dương đi theo thẩm phu tử vào phòng thẩm phu tử tiến phòng liền khí mắng to buồn cười quả thực khinh người quá đáng thầm lâm tiên hai mắt dương dương ra tới trước cùng hàn dương nói tạ lại cấp thầm phu tử cùng hàn dương bưng nước trà lại đây nàng đem trà đưa cho thầm phu tử trong miệng thở dài cha đừng tức giận đều là nữ nhi không tốt chọc hạ thai họa làm ngài sinh khí thầm phu tử nơi nào còn lo lắng sinh khí chạy nhanh an ủi thầm lâm tiên là cha không tốt không hộ hảo ngươi kêu ngươi chịu ủy khuất thầm lâm tiên cường tự nhận nước mắt là ta không tốt cha đừng tự trách đều do ta Nếu không phải ta đi ra cửa hái hoa, cũng sẽ không gửi gọi người như vậy hướng trên người bắt nước bẩn. Vừa rồi, vừa rồi nếu không phải hàn đại ca hỗ trợ, ta hiện tại sớm một cái dây thừng treo cổ xong việc, cũng tỉnh làm trong nhà hổ thẹn. Thầm phu tử càng thêm sinh khí, trong lòng cũng càng thêm thương tiếc thầm lâm tiên, tiên nhi à, ngươi nhưng đừng nghĩ không khai, việc này vốn không phải ngươi sai, cha không trách ngươi, quái đều do những cái đó không có hảo tâm. Thầm lâm tiên ngồi xuống, nhìn nhìn hàn dương, lại nhìn xem thầm phu tử, cha. Nữ nhi cảm thấy việc này không đơn giản, nhà của chúng ta cùng hách ra từ trước đến nay không có thù hận, như thế nào liền. Hôm kia hàn hạnh đã tới trong nhà, ta có chút không yêu phản ứng nàng, nàng đi thời điểm thực tức giận, không chừng việc này là nàng làm ra tới. Không, không thể nào. thần phu tử không tin hàn hạnh một cái tiểu cô nương sẽ làm ra như vậy âm độc sự. Hàn dương lại một phách cái bàn, cả giận, quá đắng giận, nàng như thế nào có thể như vậy. Này, này thật là hàn hạnh làm. Thẩm phu tử nhìn Hàn Dương nhẹ hỏi. Hàn Dương thở dài, phu tử, nguyên ta không nên nói, này vốn là việc xấu trong nhà, nhưng hiện tại liên lụy đến thẩm cô nương trên người, ta liền không thể không nói rõ. Hắn đem hàn hạnh như thế nào mua được sai dịch, như thế nào hãm hại chuyện của hắn nói ra tới, nàng chỉ vì ta không thể khoa khảo, không nghĩ kêu ta tên tuổi áp quá hàn tùng, liền làm ra loại sự tình này tới, Huống chi thẩm cô nương nơi này, nàng có thể đối trí thân ra tay. Đối thẩm cô nương cái này cùng nàng buồn không thân duyên quan hệ, sợ càng có thể ngoan hạ tâm tới. Nói thật, hàn hạnh nữ nhân này làm người xử sự chân chính đổi mới thẩm phu tử nhận chi, chân chính là gián độc tâm địa A. Thẩm phu tử nhìn thẩm lâm tiên cảm thán, may mắn lúc trước không có đáp ứng nhà nàng cầu hôn, bằng không, chẳng phải là làm tiên nhi vào hố lửa. Thẩm lâm tiên cũng khóc dòng nói, nữ nhi cũng may mắn thực. Hàn dương đứng dậy, phu tử hảo hảo an ủi một chút thẩm cô nương, việc này... Phu tử cùng thẩm cô nương đều không cần để ý tới, ta sẽ tự liệu lý. Nơi nào làm người như vậy lao tâm lao lực. Thẩm phu tử đứng dậy đi đưa Hàn Dương. Hàn Dương cười làm hắn dừng bước, này vốn cũng là chuyện của ta, thẩm cô nương là ta vị hôn thế tử, nhục nàng đó là nhục ta, khinh nàng đó là khinh ta, ta như thế nào có thể không để bụng? Thẩm phu tử lúc này mới không nói gì thêm. Chờ trở lại trong phòng, thẩm phu tử liền cùng thẩm lâm tiên nói, con ta, vi phụ hiện giờ yên tâm. Người đi theo hàng hàn dương, về sau tất không đến chịu ủy khuất. Thẩm lâm tiên trong mắt mang nước mắt, trong miệng mang cười, nữ nhi cảm thấy cũng là, hàn đại ca trong lòng có ta, về sau tất nhiên đãi ta hảo. Thẩm phu tử nghĩ đến hàn hạnh làm người, lại mắng vài câu, đãi tô thị trở về, liền cùng tô thị nói, tô thị cũng bực mình một hồi. Liên ở Thẩm phu tử cùng tô thị còn cân nhắc như thế nào cấp hàn hạnh giáo hấn thời điểm, Hắn con thứ ba uống say rượu rất đến hô phân buồn đã chết, mà hàn hạnh ra cũng xảy ra chuyện. Hàn hạnh mấy năm nay là gan quá lớn chút, không nghĩ nhà nàng chỉ là bình dân ba cánh, hành sự quá mức bừa bãi sẽ nhận người nhớ thương, hiện tại Hàn Tùng còn không có công danh trong người, muốn thật là chiêu quyền quý nhân ra hận, chỉ sợ muốn lộng cái ra hủy người vong. Nàng vốn là hiện đại người, hành sự khó tránh khỏi quá mức chương dương. Cũng không biết sao lại thế này, phủ thành thông phán đại nhân gia nhi tử nghe nói hàn hạnh tên tuổi, biết nàng cực thiện buôn bán, còn thực sẽ lộng một ít mới mẻ sự vật, liền cứ gọi người tới cửa cầu hôn muốn thảo hàn hạnh làm hắn tiểu thiếp đương nhiên nhân gia nói chính là lương thiếp chỉ nói vào cửa khiến cho hàn hạnh giúp đỡ quang hàn gia còn nói sẽ cho hàn hạnh nhưng có tôn trọng chính là nay đối với hàn hạnh tới nói chính là một hồi tai nạn nàng chính là có dã tâm nàng dã tâm tuyệt không phải cấp một cái nho nhỏ thông phán nhi tử làm tiểu thiếp nàng muốn gả đến nhà cao cửa rộng làm đương gia chủ mẫu còn nghĩ phu thê ân ái làm hắn tướng công cả đời chỉ nàng một cái thê tử nhân gia là tức muốn chân ái cũng muốn lợi ích thực tế này thông phán gia làm người tới cửa cầu hôn hàn hạnh tự nhiên không vui ở nhà làm ầm ĩ một hồi chết sống không gả chính là hàn trường giang cùng vương thị lại động tâm ở bọn họ xem ra thông phán gia đã là đỉnh đỉnh tốt việc hôn nhân tuy rằng là làm thiếp chính là kia cũng là lương thiếp không phải nếu là hàn hạnh gả đến thông phán gia là có thể để bạn hàn tùng sau này hàn tùng lộ liền hào tẩu lại nói liền tính là không vui lại có thể thế nào cánh tay vẫn bất quá đùi Nhà bọn họ hiện tại là có điểm tiền, chính là, lại như thế nào cũng không dám bắt thông phán đại nhân mặt mũi A. Hàn hạnh tuyệt thực, thắt cổ đều không dùng được, cuối cùng, Hàn Trường Giang đồng ý việc hôn nhân này. Hàn hạnh hiện tại mới hiểu được lại đây, ở cổ đại, nữ tử là chân chính không địa vị, đừng nhìn Hàn Trường Giang cùng Vương Thị nhìn như đối nàng thực hảo, kia cũng là nàng hữu dụng, có thể trợ giúp Hàn Tùng, thật muốn quan hệ đến Hàn Tùng tiên đồ, Hàn Trường Giang là đôi mắt đều không nháy mắt là có thể hy sinh nàng. Hàn Trường Giang Đương thân cha đều có thể như thế, như vậy Hàn Tùng đâu? Liên tính là tương lai Hàn Tùng khảo trạng nguyên làm quan lớn, lại có thể có bao nhiêu thiệt tình vì nàng ý tứ. Thời đại này, chính là nam tử vi tôn thời đại A, Hàn Tùng một cái cổ đại nam tử, tự nhiên là không đem nữ tử để vào mắt, liên tính nàng là thân tỷ cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Hàn Hạnh chỉ cảm thấy cả người rét run. Nàng thằng đến lúc này, mới chân chính nhận rõ chính mình tình cảnh, mới xem như chân chính thấy rõ ràng xã hội này. Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên cũng đã sớm liệu đến Hàn Hạnh ý tưởng. Kỳ thật, ở trong sách, Hàn Hạnh cả đời đều là xuôi gió xuôi nước, cho nên, nàng trước nay đều không có chân chính thấy rõ ràng gái này lánh khốc xã hội, cũng không thấy rõ Hàn ra người ẩn ở thành thật tính tình phía dưới vô tình lạnh nhạt. Ở trong sách, Hàn Tùng chúng tú tài lúc sau, Hàn Hạnh đi theo hắn đi phủ thành, sau đó nhận thức một vị chân chính nhà cao cửa rộng quý tử, nàng cùng vị kia nhà cao cửa rộng quý tử có cảm tình, Hàn ra người tự nhiên càng phùng nàng. Hơn nữa, vị kia quý tử tương trợ, nàng sinh ý cũng làm tiếng gió thủy khởi, có tiền, liền càng có thể giúp đỡ Hàn Tùng. Hàn Tùng đối cái này tỉ tỉ cũng kính trọng lên, Hàn Trường Giang cùng Vương Thị cũng thập phần tin trong nàng, nàng liền càng thêm đắc ý. Nhưng hiện tại, nàng không phải còn không có tìm được chân chính bàn tay vàng sao, như vậy, Hàn Dương khiến cho nàng con đường phía trước tẫn hủy, nàng không phải tâm tư ngoan độc sao. Hàn Dương đã kêu nàng nhìn xem xã hội này hậu trạch nữ nhân chân chính độc lên, đó là Hàn Hạnh đều không bằng. Nàng không phải vui tính sao. kế sao? Kia hảo, liền đi thông phán ra hậu viện chậm rãi tính kế đi. Hàn Dương đảo muốn nhìn, nàng có thể tính kế ra cái gì tới? Chương ba trăm sáu mươi ba trạng nguyên cùng cất cái. Hàn Hạnh cũng là kẻ tàn nhẫn, nàng thấy tình thế không thể chuyển, liền bắt đầu kéo dài thời gian. Đồng thời, Hàn Hạnh nỗ lực kéo gần cùng Hàn Tùng quan hệ, mỗi ngày đối Hàn Tùng trình Hàn hỏi ấm, quan tâm không được. Nàng đã cùng thông phán ra bên kia thương lượng định rồi, chờ đến sang năm nàng mới có thể gả qua đi. Nếu thông phán ra bên kia đồng ý, liền hết thể hảo thuyết, nếu không đồng ý, nàng liền một cây dây thừng treo cổ. Thông phán ra nhi tử cũng là nhìn chúng hàn hạnh bản lĩnh, tự nhiên không muốn làm nàng xẻ ra chuyện, liền nhẫn mại tính tình đồng ý. Hàn hạnh tầm thường ở nhà thời điểm, xem hàn Tùng rảnh rỗi, liền lôi kéo hắn tay thấp khóc, Tùng ca nhi, ta nguyên là tưởng sai rồi, ta nghĩ chúng ta bằng bản lĩnh ăn cơm, tóm lại có thể đem trong nhà nhật tử quá đi xuống, nào biết, liền như vậy chiêu người khác mắt, ta hiện giờ mới biết, không quyền không thế. Lại là liền tự thân đều có thể bảo hộ, Tùng Ca Nhi, ngươi nhất định. Tương lai, ta còn chờ ngươi cứu ta ra hố lửa đâu. Hàn Tùng cùng Hàn Hạnh quan hệ thực tốt. Hàn Hạnh từ nhỏ liền đối hắn thực hảo, hắn cũng thực thích cái này tỉ tỉ. Hiện giờ Hàn Hạnh bị buộc làm tiếp, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Hắn nắm chặt nắm tay cùng Hàn Hạnh bảo đảm, tỉ, ngươi thả nhẫn lại, chờ ta tương lai làm quan, liền tiếp ngươi về nhà. Hàn Hạnh một bên khóc một bên gật đầu, ta chờ ngươi chờ đến hàn tùng cùng hàn dương đi tham gia viện thí thời điểm hàn hạnh liền lại khôi phục tầm thường bộ dáng hàn dương cùng hàn tùng đi phủ thành tham gia lần này viện thí lúc sau hai người đều không có chạy về ra mà là ở phủ thành thuê phòng ở trước chú hạng chờ thành tích xuống dưới nhất đẳng liền đợi vài thiên rốt cuộc chờ đến bảng đơn dán ra tới hàn dương không nóng nảy ở tiểu lầu rửa cửa sổ vị trí ngồi chờ người khác tất cả đều xem xong rồi bảng đơn hắn mới không nhanh không chậm quá khứ nhìn đến bảng đơn hắn đại danh khi Hàn Dương cười cười, quay đầu lại liền đi khách điếm thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Mà ven sông thôn bên kia, sớm phân biệt dịch đi Hàn ra báo tin vui. Sáng sớm, Hàn đại trụ chính thu thập sân đâu, liền nghe được bên ngoài chiêng chống tuyên thiên, hắn chạy nhanh ném xuống trong tay sống liền ra bên ngoài chạy. Hàn sông dài cũng đi theo chạy ra tới. Một bên chạy, này hai cha con còn thương lượng, có phải hay không Dương ca nhi chúng? Tính nhật tử cũng là nên báo tin vui. Đi rồi không nhiều ít lộ liên nhìn đến mấy cái sai dịch cười hì hì tiến lên hỏi, ven sông thôn Hàn Dương Hàn Lão gia gia ở nơi nào? vài vị trong nhà thỉnh, Hàn đại trụ lập tức thỉnh sai dịch vào cửa, kia mấy cái sai dịch thấy cười chúc mừng, nguyên lai là Lão Thái gia a, thật là chúc mừng, Hàn Lão gia chúng tuyển lần này viện thí đầu danh, đại hỉ sự a, Hàn sông giải chạy nhanh lấy ra tiền mừng cấp mấy cái sai dịch đã phát, hắn cấp tiền thật đủ, mỗi người ước chừng có một hay nhiều bạc, kia mấy cái sai dịch thấy càng thêm cao hứng. Chúc mừng nói không cần tiền dường như đi ra ngoài. Lúc này, ven sông thôn người nghe được tin tức, đều chạy tới chúc mừng. Hàn đại trụ thật là cao hứng hỏng rồi. Mà Hàn Trường giang nơi đó, cũng có người tới báo tin vui, nhưng lại không kịp Hàn đại trụ bên này náo nhiệt. Tuy nói Hàn Tùng cũng chúng tú tài, nhưng lại không kịp Hàn Dương thành tích hảo, khó tránh khỏi kêu này toàn ra tâm tình đều đi theo biến kém, giống như chúng tú tài cũng không phải nhiều vui mừng sự. Chờ đến Hàn Dương cùng Hàn Tùng trở về, hàn đại trụ liền cùng liêu thị thương lượng cấp hàn dương cùng thẩm lâm tiên thành hôn sự hai nhà đều chuẩn bị tốt lục lễ cũng quá không sai biệt lắm hàn đại trụ thỉnh người được chọn ngày lành trong nhà liền bắt đầu giết heo giết dê chuẩn bị lên thẩm lâm tiên bên này cũng chuẩn bị tô thị trước kia liền cho nàng tích cóp rất nhiều của hồi môn hơn nữa những cái đó vàng bạc tài bảo thay đổi hảo vài thứ nàng của hồi môn thật đúng là không ít thả chờ hàn ra lễ hỏi đưa lại đây thật sự là lóe mù một thôn làng người đôi mắt đủ loại lăng la tơ lụa Bạc vàng, châu đáo trang sức, còn có hảo chút trong thôn người thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, không biết kêu bao nhiêu người ra hối hận, hối hận không có cấp nhà mình cô nương trước kia đính xuống hàng, hàng dương, bằng không, này đó thư tốt nhưng đều là nhà mình. Hàn hạnh nghe người ta nói khởi, trong lòng càng thêm buồn bực. Nàng Nguyên còn nghĩ thẩm phu tử là cái thanh cao, trong nhà cũng không nhiều ít dư tài, hàn ra bởi vì hàn dương mấy năm nay không học giỏi, chỉ sợ gia tài đã sớm tao đạp không sai biệt lắm, này hai nhà hôn sự tất nhiên keo kiệt. Nhưng nào biết, hàn Gia lấy ra tới lễ hỏi như vậy phong phú. Quay đầu lại, hàn hạnh liền cùng hàn trường giang cùng vương thị hóa hắn giận, ta tổng nói ra nãi bất công, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa, phân ra thời điểm những cái đó thứ tốt đều không lấy ra tới, hiện giờ khét ngược, toàn cấp hàn dương cưới vợ dùng. Hàn trường giang cũng rất tức giận, phân ra thời điểm hàn đại trụ khóc than, nói trong nhà không có gì tiền, chỉ cho hắn vải mẫu đất vừa ra phòng ở, ra hỏa cái cũng chưa cấp nhiều ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Vàng bạc tài bảo lại lấy ra tới nhiều ít. Hàn Tùng cũng cảm thấy hàn đại trụ làm việc không đạo nghĩa, đảo nhớ hắn thủ. Hàn đại trụ ước chừng cũng là sợ trong thôn người loạn khưa môi múa mép, nói hắn bất công gì đó, ở tặng lễ hỏi lúc sau, cùng người nói chuyện phiếm thời điểm liền đề cập chuyện này. Hắn cách nói chính là, ta có cái gì tiền? Ta một cái nghèo trồng trọn, xa nhất liền đi qua huyền thành, cũng không gì kiến thức, trong đất bảo thực có thể tránh mấy cái tiền. Ta kia hai cái nhi tử cũng nhiều không nên thân liền tính là tích cóp cả đời có thể tích cóp hạ vài mẫu đất liền tính không tồi người khác tưởng tượng nhưng còn không phải là sao nhà ai cũng không thể so hàn ra lời a cũng không gặp có gì dư tài a hàn đại trụ cười nói mấy thứ này đều là nhà của chúng ta dương ca nhi làm ra dương ca nhi đừng nhìn trước kia cùng người khác khỏe với nhau nhưng thật sự là có phương pháp hắn cũng không phải trúng trạng hắn đi theo người kiếm tiền đâu mấy năm nay hắn nhưng thật ra tích cóp không ít thứ tốt tự nhiên hiện tại lấy tới cấp hắn cưới vợ chính thích hợp Hàn đại trụ này một giải thích, hàn trường giang toàn gia càng thêm ghi hận thượng. Lại cách mấy ngày, liền đến phơi trang nhật tử. Hàn gia thỉnh người đi thẩm gia nâng của hồi môn, sau đó, lại bị thẩm gia của hồi môn cấp dọa tới rồi. Ngoan ngoãn, không chỉ hàn gia cấp lễ hỏi đều cấp thẩm lâm tiên làm của hồi môn, thẩm phu tử còn tặng của hồi môn không ít đâu, có phòng ở có đất, còn có huyện thành cửa hàng. Mặt khác, từ đầu chai lơ sức đến vật liệu may mặc, lại đến dùng kim chỉ, thẩm gia toàn cấp chuẩn bị đầy đủ hết. Lại có chính là các màu da cụ, đủ loại khí cụ. Tỷ như cày ruộng lê, tỷ như hai đầu nghiêu, lại tỷ như nổi chén gáo buồn từ từ, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có bọn họ không tặng của hồi môn. Nhìn kia mấy chục nâng của hồi môn từ thẩm ra vẫn luôn nâng đến hàn ra, trong thôn người không khỏi liễu lưới, ai cũng không nghĩ tới thẩm phu tử lại có như vậy phong phú của cải. Hàn hạnh cùng Hàn Tùng càng thêm một mình. Nếu là Hàn Tùng cùng thẩm lầm tiên làm thành việc hôn nhân, này đó thứ tốt không đều là nhà hắn sao Hiện giờ đảo toàn tiện nghi Hàn Dương, như thế rất tốt, Hàn Dương sau này là gì đều không cần sầu, chỉ chuyên tâm học vấn khoa khảo liền hảo. Hàn Đại Trụ cùng Hàn Sông Giải cũng không nghĩ thẩm ra có thể cho này đó của hồi môn, nhìn đến kia mãn viện tử thứ tốt, quả thực đều phải nhạc điên rồi. Mà Liêu Thị cùng Thẩm Thị cũng thập phần cao hứng, trong lòng càng thêm nhìn chúng Thẩm Lâm Tiên. Chờ đến hai người thành hôn, Liêu Thị cùng Thẩm Thị cơ hồ là phụng Thẩm Lâm Tiên. Tân hôn ngày thứ hai, Thẩm Lâm Tiên dậy trễ chút nàng trụ tỉnh hàng, hàng dương lại chạy nhanh trải đầu rửa mặt an diện một phen lúc sau đi cấp trưởng bối thỉnh an vào nhà chính hàn đại trụ hai vợ chồng hàn sông dài hai vợ chồng đều đã ngồi này bốn người một chút đều không có không kiên nhẫn bộ dáng nhìn đến thẩm lâm tiên tiến vào tất cả đều cười ha hả. thẩm thị còn cùng thẩm lâm tiên nói nhà chúng ta không có những cái đó phá quý củ cũng không nhiều ít sự tình ngươi nếu là thích ngủ nhiều giấc liền ngủ thật không cần khởi như vậy sớm hàn sông dài chạy nhanh gật đầu ở trong lòng hắn cái này con dâu không bình thường à đây chính là tiên nữ muốn phù hộ nhà mình nhi tử cao trung trạng nguyên lại sao có thể đối nhân ra không tốt chương ba trăm sáu mươi trạng nguyên cùng khất cái thẩm lâm tiên túi đầu cười khẽ các trưởng bối không so đo nhưng ta không thể không tuân thủ lễ nay thật sự là dạy trễ chút là ta không phải ta cấp mãi mãi cùng nương bồi cái không phải sau này định sẽ không liêu thị liền càng thêm thích thẩm lâm tiên không đợi nàng cắn đầu liền lôi kéo nàng cười đứa nhỏ này thật là hảo lại biết thư lại thức lễ chúng ta dương ca nhi tu mấy đời phúc mới cưới ngươi à lại nhìn đến thẩm lâm tiên kia trương phủ dung mặt liêu thị xem đều có vài phần kinh diễm làm khó ngưỡng như vậy thay chúng ta suy nghĩ thẩm lâm tiên nhấp miệng cười khẽ ý nghĩa lễ cấp bốn người thấy lễ liêu thị cùng thẩm thị tặng thẩm lâm tiên bao lì xì thẩm lâm tiên thu về phòng thay đổi quần áo lúc này mới cùng liêu thị còn có thẩm thị đi phòng bếp nấu cơm chờ làm tốt cơm ăn cơm thời điểm hàn dương liền nhắc tới một việc nương nhà ta mua mấy cái nha đầu đi cái gì toàn ra đều ngây người hàn dương cười cười ta hiện tại là tú tài tương lai còn sẽ trở thành cử nhân láo gia còn hội khảo trung chẳng nguyên trong nhà tổng không thể còn như vậy đi một chút phô trương đều không có ta nghĩ ta hiện tại cũng không thiếu tiền không bằng mua mấy cái hạ nhân hầu hạ mai cùng gia gia cũng đương đương láo thái quân láo thái ra cha cùng nương cũng có thể nghỉ một chút ta đâu cũng có tâm tư ra sức học hành Hiện giờ Hàn gia sự tình cơ hồ đều là Hàn Dương định đoạt. Hắn nói mua người, Hàn đại trụ nghĩ nghĩ liền đồng ý. Ngay hôm sau, Hàn Dương liền mang theo Thẩm Lâm Tiên đi huyện thành tìm quan nha mua người đi. Đi rồi một ngày, trở về thời điểm hắn mang về toàn gia hạ nhân, lại mang về ba cái nha đầu. Kia toàn gia tứ khẩu người, nam nhân bất quá 3, 40 tuổi bộ dáng, đang lúc trắng nghiên, nữ nhân cũng là cái lưu loát nhân vật, nhi tử khuê nữ cũng đều 12, 13 tuổi, rất là có thể làm việc bọn nha đầu cũng không phải nhiều tiểu nhân trong nhà vẩy nước quét nhà nấu cơm làm đều có thể làm thẩm lâm tiên đem người mang về tới cấp liêu thị cùng thẩm thị xem qua liền bắt đầu phân công việc thẩm thị xem nàng làm việc có trật tự một bộ đại gia mãi mãi bộ dáng phân công ra tới sống không ai không phục lại đem trong nhà sự tình liệu lý thỏa đáng quay đầu lại liền cùng liêu thị nói cái này tức phụ cơ chứ không nói hiện tại bọn họ còn ở trong thôn chính là tương lai hàn dương đến kinh thành làm quan Như vậy tức phụ cũng tuyệt đối có thể mang phải đi ra ngoài. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương tiểu nhật tử quá rất không tồi. Chờ đến năm thứ hai, Hàn Hạnh bị thông phán gia đình đầu kiệu nhỏ tử nâng đi, vào thông phán nhi tử hậu viện, không biết làm mấy phòng gì thái thái. Mà Hàn Dương lại tham gia thi hương, lần này cao trung giải nguyên. Hàn Tùng vừa thi đậu, thứ tử cũng không dựa trước, hắn trong lòng càng là tích góp rất nhiều buồn bực, làm người cùng âm trầm không ít. Ở Hàn Dương cao trung giải nguyên thời điểm, Thẩm Lâm Tiên về nhà khuyên Thẩm Phu Tử đi tham gia năm sau thi hội. Thẩm Phu Tử đắc tội vị kia quan lớn hiện giờ đã bãi miễn, hắn là không cần lại ở ở nông thôn hoa chứ. Vốn dĩ, Thẩm Phu Tử thói quen ở nông thôn loại này tự tại nhật tử, không nghĩ lại tái nhậm chức, chính là, Thẩm Lâm Tiên lại khuyên hắn lại đi thử xem, còn nói Hàn Dương nếu là cao trung trạng nguyên, về sau làm quan lớn, chính mình thân phận liền hiện, có chút thấp, tương lai chưa chắc sẽ không bị nhà chồng ghét bỏ. Thẩm Phu Tử liền như vậy một cái khuyên nữ Xem khuê nữ nói như vậy đáng thương, lại nói cũng là tình hình thực tế, vì khuê nữ suy nghĩ, hắn liền đáp ứng đi thử thử một lần. thần phu tử học vẫn vẫn luôn không có ném, hiện tại nhặt lên tới cũng rất đơn giản, hắn mỗi ngày đóng cửa đọc sách, bắt đầu chuẩn bị chiến tranh thi hội. Mà hàn tùng bên này, hắn đi thông phán ra đi rồi một chuyến, hàn hạnh cho hắn sao lần này thi hội đề mục, còn cho hắn sao vài thiên hảo văn chương làm hắn đi bối. Nhân thi hương thời điểm, hàn hạnh đoán đề mục đa số đều trúng, cho nên... Hàn Tung đối nàng rất có tin tưởng, cảm thấy lần này thi hội cũng là nắm chắc, bởi vậy, nỗ lực đi làm những cái đó đề mục, chuẩn bị lần này thi hội mở ra thân thủ. Mà Hàn Dương ở một khai năm liền chuẩn bị vào kinh, hắn cùng Hàn đại trụ thương lượng mang Thẩm Lâm Tiên cùng đi, tới rồi kinh thành, cũng có người giúp đỡ liệu lý sự tình, cũng có thể cấp nấu cơm làm quần áo, hắn bên sự tình không cần nhọc lòng. Hàn đại trụ nghĩ Thẩm Lâm Tiên là tiên nữ, mang theo trên người nhất định là chuyện tốt, cũng liền đồng ý. Bởi vậy Hàn Dương cùng thẩm phu tử hai người mang theo thẩm lâm tiên còn có mấy cái hạ nhân liền xuất phát. Vẫn luôn đi rồi một cái tháng sau, đoàn người rốt cuộc tới rồi kinh thành. Thẩm phu tử cũng có mấy cái cùng trường bạn tốt hiện giờ ở kinh thành làm quan, hắn sớm liền mang tin đi, bọn họ tới rồi kinh thành thời điểm, nhân gia đã giúp đỡ thuê phòng ở, an bài hảo hết thảy, bọn họ chỉ cần thoải mái dễ chịu trụ đi vào là được. Này cha vợ con rể hai đóng cửa khổ độc, đảo mắt liền đến thi hội khi hầu. Vào trường thi nhìn đến lần này khảo thí đề mục hàn dương liền vui vẻ mà hàn tùng đều mau điên rồi thế nhưng không phải thế nhưng không phải hàn hạnh tàn nhẫn những cái đó để hàn hạnh lầm hắn a hàn tùng thiếu chút nữa ở trường thi phát điên tới hắn nỗ lực khắc chế bắt đầu hồi tưởng này đó để muốn như thế nào làm người khác phấn bút đáp đề thời điểm hắn ở gãi đầu hắn ở nhíu mày hắn ở minh tư khổ tưởng đương tam tràng khảo thí xuống dưới hàn tùng cả người đều không thành bộ dáng mà hàn dương rất có tinh thần đi ra khỏi trường thi thẩm lâm tiên đã sớm làm hạ nhân giá xe ngựa ở bên ngoài chờ nhận được hàn dương cùng thẩm phu tử lập tức trở về làm người giúp này hai người tắm rồi nâng bọn họ về phòng ngủ thẩm lâm tiên mới đi tìm hiểu hàn tùng sự tình biết hàn tùng lần này khảo thí khảo cơ hồ hỏng mất nàng cười lạnh một tiếng này hàn tùng tâm lý thừa nhận năng lực cũng quá kém đi cũng chỉ như vậy điểm đả kích liền chịu không nổi người như vậy như thế nào làm quan làm tể chờ đến thi hội thành tích xuống dưới hàn dương cao trung đệ nhất danh hội viên mà hàn tùng lại là bảng thượng vô danh hắn hoàn toàn phát điên ở trường thi cửa hô to gọi nhỏ la hét cái gì không có khả năng la hét cái gì không nên tin vào hàn hạnh nói linh tinh bị trường thi sai dịch đánh một đốn đuổi đi hàn hạnh nơi đó còn chờ hàn tùng cao trung trạng nguyên sau đó đi tiếp nàng ra thông phán ra đâu kết quả chờ tới chờ đi chờ tới rồi hàn dương cao trung trạng nguyên tin tức vương thị lại chạy đến nàng trước mặt khóc lóc kể lể nói là hàn tùng điên rồi còn mắng hàn hạnh không có hảo tâm Như vậy chậm trễ Hàn Tùng, nói nếu không phải Hàn Hạnh giúp đỡ Hàn Tùng đoán đề, dựa vào Hàn Tùng tài học, đã sớm khảo chúng chẳng nguyên, nhưng cố tình là bởi vì Hàn Hạnh, Hàn Tùng tài danh lạc Tôn Sơn. Vương Thị chỉ vào Hàn Hạnh cái mũi thoá mạ một đốn, làm Hàn Hạnh sau này đừng cùng trong nhà lui tới, tiêu nàng chính mình tự giải quyết cho tốt. Hàn Hạnh thiếu chút nữa cấp khí điên rồi. Mà thông phán nhi tử chính thất hiện giờ chính xem nàng chê cười, biết chuyện này, lại gọi người hảo hảo cười nhạo nàng một hồi, Hàn Hạnh nhất thời không nhìn xuống. Cùng chính thất vung tay đánh nhau, kết quả, tiêu thông phán phu nhân cấp câu ở Phật đường sao kinh Phật, chỉnh câu nàng nửa năm, ra tới thời điểm, người đều không thành bộ dáng. Hàn Dương bên kia đương chẳng nguyên, về quê tế tổ thời điểm, lấy ra khoai lang đỏ cùng khoai tây này hai loại thu hoạch giáo triệu cẩu nhi cùng cổ xưa như thế nào gieo trồng, làm cho bọn họ ở nông thôn hảo hảo đào tạo này hai loại thu hoạch. Chờ đến năm thứ hai, khoai lang đỏ cùng khoai tây loại ra tới, sản lượng cũng ra tới, cao đến kinh người hàn dương lúc này ở hàn lâm viện vẫn là hầu đọc học sĩ chuyên môn phụ trách cấp hoàng thượng khởi thảo công văn là cái thập phần tiếp cận thánh giá chức vị hắn liền nhân tiện cùng hoàng thượng hội báo chuyện này hoàng thượng đại hỉ, làm người đem khoai lang đỏ cùng khoai tây vận vào kinh trung lại triệu triệu cầu nhi cùng cổ xưa vào kinh đương ăn đến nướng khoai cùng với hầm khoai tây lại đã biết này hai loại thu hoạch sản lượng hoàng thượng càng thêm cao hứng trực tiếp phong triệu cầu nhi cùng cổ xưa tức vị. tức vị tuy rằng không cao chính là Đối với triệu cẩu nhi cùng cổ xưa tới nói, đã là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Bọn họ từ đây lúc sau không hề là trong đất bảo thực nghèo ba cánh, mà là tức gia. Hàn Mai cùng Hàn Đoá cũng thích thú lên, khởi bố Y Lìa Sam, Xuyên Ti La Tơ Lụa, bắt đầu làm quý phu nhân. Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên cả đời này làm rất nhiều lợi quốc lợi dân sự tình, lộng cao sản thu hoạch, còn giáo hội thời đại này người dự phòng bệnh đậu mùa, lại tu sửa công trình thủy lợi, Hàn Dương trở thành một thế hệ năng thần, vang danh thanh sử mà hàn hạnh còn lại là tiêu ma ở thông phán gia hậu việt trung hàn tùng điên điên cùng cùng, đến sau lại hàn trường giang cùng vương thị sau khi chết hắn thật thành khất cái hàn dương cùng thẩm lâm tiên quá xong này một đời trở lại hiện thế thời điểm thẩm lâm tiên phát hiện chính mình công đức đã tích lũy vậy là đủ rồi nàng tâm tính càng thêm trong trải nàng cùng hàn dương ẩn cư tị thế bắt đầu nỗ lực tu hành thẳng đến có một ngày phi thăng lại chậm rãi từ phụ đạo thành thánh lấy lực chứng đạo trở thành đại đạo thánh nhân mà hàn dương cũng lấy đan đạo nhập thánh trở thành một cái khác đại đạo thánh nhân thẩm lâm tiên bắt đầu báo thủ bắt được thiên đạo tới cuồng tấu một đốn thiên đạo chạy vắt dò lên cổ khóc cũng chưa địa phương khóc đi hắn liền biết sẽ như vậy thẩm lâm tiên nữ nhân này trước nay đối hắn đều chỉ có ngoan tấu cuồng tấu nguyên nghĩ lần này ngăn cản thẩm lâm tiên thành thánh nào biết nữ nhân này thật tàn nhẫn a thập thế rèn luyện đều ngao lại đây còn lấy như vậy phong cảnh phương thức thành thánh đến nỗi nói thẩm lâm tiên cùng thiên đạo ân oán, đó chính là một câu chuyện khác